biết hồ công tự hồi thứ mười sáu vị nguyên sơn định thiên hào kiệt thiếu thất quần anh khắp cổ nhân đoàn người của thuyền kỳ khởi hành về lại triết giang công chúa hoa thiên phượng ríu rít cạnh thuyền kỳ cầm trầu tán thượng cạnh vật dọc đường lần này họ không ghé qua lạc dương mà là đi thẳng xuống khai phong sang từ châu vượt sông hoài xuống Nam Kinh rồi từ đó mới về Chiết Giang. Cuộc hành trình kéo dài hàng tháng vì sóng mà chợ Thiên Diện Nhân Yêu không thể đi nhanh được. Tổng đàn má giáo mở đại yến mừng đoàn lữ khách. Thánh Nữ Lý Nhược Hồng và mọi người mở rộng vòng tay đón Công chúa qua Thiên Phượng cùng Thiên Diện Nhân Yêu trong suốt 2 tháng trời, giang hồ lặng sóng. Dù hàng vạn đệ tử cái bang để tâm dò xét vẫn không thấy tung tích Ma Đăng Thần Quân cùng Gia Các Tâm đâu cả. Sáng ngày đầu tháng 8, Thánh Nương lên kiệu đến ngôi đền thờ Thánh Quả, cách chấn núi Thiên Thai 3 dặm để cầu phúc cho con cháu. Lý giáo chủ định cho người hộ tống thì bà gạt đi Phụ thần quá lo xa Đã có huynh đệ họ lăng khiên kiệu Và bảo vệ cho nữ nhi Nơi đây Lại là trọng địa của ma giáo Còn gì mà phải lo sợ Công lung thần kiếm Và thuyến kỳ Đang luyện võ Với sự hướng dẫn của lão tổ Nên không biết việc này Đi theo kiệu Còn có một ạ nữ tỳ Tên gọi tiểu thanh Lăng hộ lăng báo đã lâu không được xuống núi, ngay được làm phu khiên kiệu cho thánh nữ, hai gả vô cùng quan hệ. Từ chân núi đến thánh quả điện phải đi ngang một khu rừng liễu nhỏ, những chim ríu rít đón bình minh làm vui tai khách bộ hành. Sương đêm còn đồng trên cỏ lá bóng láng dưới ảnh dương quang. Có nhiều tín đồ thánh quả nhận rá kiệu của thánh nữ lùi vào vệ đường cung kính cúi chào bỗng từ trong gừng liều hai bóng trắng xông ra một tên vỗ hai đạo trượng kinh đỏ rực như lửa xuống đầu lăng thị quí đệ hai gà điếc kính hại mang theo cả kiệu nhảy sang vệ đường cố cánh sát chiêu thánh nữ biết nguy vung trượng đánh bay ngóc kiệu tung mình ra ngoài Thì nữ tiểu thanh, tung pháo hiệu cấp cứu, nhưng đã quá kệ. Tên cao gầy cười hăng hắt, tung một nắm mê hồn phấn vào mặt thánh nữ. Rồi sống đến, khống chế quyệt đạo, vác bà lên vai. Tên to lớn, thấy đồng bọn đã đắc thủ, cười nhạt chụp sông thủ xuống đầu anh em họ lăng. Hai gã vẫn toàn lực đón chiêu, nhưng công lực đối phương cực kỳ thâm hậu trượng pháp quỷ dị và nóng gừng lăng hổ lăng bảo bị trượng kình đánh văng ra xa gần một trượng y phục bốc cháy máu miệng phun thành vòi thấy hai tên bịch mặn đã đem thánh nữ đi mất tiểu thanh và các giáo chúng xúm lại dập lửa trên người hai gã họ lăng thiên kỳ và nam hài lạo tổ Là người đến hiện trường đầu tiên Chàng nhìn Chiếc kiệu vỡ nát hiểu ngay cớ xử Đôi mắt chàng bừng bừng sát khí Nhưng cố định thần Chữa trị cho hai thuộc hạ trước đã Chàng thắm mạch chúng Thấy vẫn còn sống Cho dù da thịt chảy khét lẹt Thuyên kỳ lập tức Dồn chấn khí bắn hàng Ra sông thụ ra khắp các vùng giá thịt bị bọng để khống chế mức độ quỷ hoại. Sau đó, chàng và lão tổ chia nhau truyền chân lực vào người nạn nhân. Một khắc sau, họ thổ ra một búng máu bầm, hồi tịnh lại. Lăng hộ mở mắt nhìn thấy chủ nhân, gã xá lệ, miếu máu nói, chủ nhân, bọn thuộc hạ đã cố hết sức mà không địch lại chúng. Để thánh nữ bị bắt đi Thuyên kỳ an ủi Hai người có lỗi gì Võ công của lôi quả đầu đà Lần lẫy thiên hạ Đã mấy chục năm Chuyện giải cứu thánh nữ Đã có ta lo liệu Lý giáo chủ Và thần kiếm Cùng bá vị hộ pháp má giáo đến nơi Nghe nói Ái nữ bị lôi quả đầu đà Và gia các đâm bắt đi gầm lên khủng khiếp, gấu tóc dựng ngược. Cái tên đầu đà khốn kiếp kia, lão phù sẽ không tha cho ngươi đâu." Thẩm Thiên Tân gới lại nói: "Không ngờ bọn chúng lại dở trò hạ lưu này, không biết nhược hồng cô sao không?" Nam Hải lão tổ nghiêm giọng nói: "Chúng sợ võ công của Thuyên Kỳ." nơi mới bắt đi thánh nữ để làm áp lực có lẽ nay mai chúng sẽ cho sứ giả đến thương lượng lý giáo chủ Bảo các hồ pháp ba vị lão đề hãy ra lệnh báo động Phong tỏ toàn bộ tỉnh kiết giang tìm cho ra hai tên cẩu tặc cùng thánh nữ mọi người buồn bã kéo về tổng đàn đọc y chương thúc thấy thảm trạng của hai gà họ lăng thất kinh hồn vía cấp tốc ra tay điều trị quá ngọ lão mới ra khỏi bệnh xá gượng cười báo lại lôi quả trưởng quả thật là đáng sợ nếu anh em họ lăng không có công phu kim chung cảo bảo vệ thì bây giờ đã ra ma rồi giáo chủ phu nhân cùng bọn thú trinh khóc lóc nước nở Trong hậu sành Lo lắng cho tính mạng của thánh nữ Cuộc truy tầm kéo dài đến 10 hôm Vẫn không có kết quả Chim câu đã bái về Trọng đàn cải ban ở Lạc Dương Để báo hung tin Và nhờ giúp đỡ Lực lượng trinh sát khổng lồ Của thiên hạ để nhất bang Được phát động Thầm Thuyên Kỳ Suốt từ lúc mậu thân bị bắt đến giờ Chàng không nói một câu Chỉ đắm mình vào suy tượng Cố tìm ra đường sách tốt nhất Thậm thiên tân buồn bã hỏi chàng Kỳ nhí, bây giờ định làm thế nào? Thuyên kỳ kính cận đáp bẩm phụ thân Theo ý kỳ nhí Thì gia các tâm đã chuẩn bị kế hoạch Rất là chu đáo Vì vậy, chúng ta họ mà hi vọng tìm ra, chắc chắn gã sẽ cho người đến áp đặt điều kiện, đưa chúng ta vào thế bị động. Chí bằng lúc này Kỳ Nhi và Tiếc Hồ bí mật truy tìm. Dù gã có là thần tiên dưới nửa, cũng chưa chắc đã biết được khả năng đặc biệt của Tiểu Hồ. Nhưng trong lúc hài nhi vắng mặt, phải có người thể thân để y khỏi nghi ngờ. Với tài thánh thụ của lục tiền bối, chắc chắn sẽ gạt được hắn. Bạch ưng sẽ đi theo về dẫn đường cho chư vị đến địa điểm giam giữ mẫu thân. Nam hải lão tổ cười bảo: lão phu sẽ nhờ lục lão đệ qua trang theo hỗ trợ kỳ nhi. Thẩm thiên tân cảm kích vòng tay nói. Tiểu Điệt cảm ơn ba phụ đã có lòng tương trợ Sau khi chuẩn bị xong người thể thân Thuyên Kỳ lão tổ Quả trang đem theo con linh thú Âm thầm đến khu gừng liệu bắt đầu cuộc truy tùng Tiểu Hồ đã quả quen với mùi son phấn của thánh nữ Nên mau chóng tìm được hướng đi của bọn hung thủ Nhờ công lực thâm hậu và bọc lương khô Cuộc truy cùng không hề bị gián đoạn. Phần tiểu hồ bữa ăn của nó là những con ngán độc dọc đường. Hai ngày sau, tiểu hồ dẫn hai người đến chân núi Vị Quyên cạnh bờ Trường Giang thuộc huyện Thiệu Hưng. Thiệu Hưng là nơi sản xuất loại rượu ngon nổi tiếng cả nước. Trong huyện có mấy trăm lò nấu hù, nhưng thuyên kỳ Chẳng còn tấm tư nào để thưởng thức mùi rượu thơm phản phất trong ngọn gió. Có lẽ, dân vùng này đã chặt cây rừng để nấu rượu, nên dưới ánh tà dương chỉ thấy núi vị nguyên trơ trội, toàn cỏ khô và đất đá. Tầng trên đỉnh mới còn sót lại khoảng rừng âm tầm. Đường lên núi, trống trại, dễ bị phát hiện. Thuyên Kỳ và Lão Tộ phải ẩn mình bên bờ sông, chờ tiếp viện mới lên núi. Bạch Ứng đã quay về trọng đàn mang theo thư của Thuyên Kỳ, chỉ rõ địa điểm là núi Vị Quyên để mọi người đến tiếp ứng. Lý Giáo Trụ, Côn Luân Thần Kiếm dẫn Thu Trinh cùng 50 cao thủ má giáo, dùng những con ngựa tốt nhất để đến Thiều Hưng. Hữu hâm sao? Tổ nhân mã của Lý Bách đến nơi bí mật, tụ họp trong rừng đào. Thuyên Kỳ nghiêm mặt nói: "Thưa chư vị trưởng bối, gia các tâm là người đa mưu túc trí, liệu việc như cần." Kỳ Nhi có cảm giác rằng việc giải cứu mẫu thân không phải là dễ dàng đâu. Dù chúng ta có kéo tất cả ngàn người, nhưng phúc cuối Gã đem tính mạng gia mẫu ra đe dọ Thì chúng ta cũng phải đành bó tay Vì vậy, kỳ nhi cùng quảng lão thiền bối Sẽ theo tiểu hồ lên núi trước Xuất kỳ bất ý cứu cho được mẫu thân Sau đó dùng pháo hiệu Để chư vị sông lên tiêu diệt chúng. Dân vùng này ngoài nghề nấu hồ Còn sinh sống bằng nghề đánh cá trên sông Bạch Nhật thần thâu sẽ mua 10 tấm lưới thật lớn Mỗi tấm giao cho 4 người phụ trách Núi dị quyên chỉ cao hơn trăm trượng Nếu gặp cảnh hiểm nghèo nhảy xuống cũng an toàn Mọi người tán thành kế hoạch của Thuyến Kỳ Đầu cái một Lực lượng ma giáo Bao chạc mặt phía nam chân núi Lưới cá cầm chắc trong tay Thuyên kỳ dặn tiểu hồ Bảo nó lên trước mở đường Linh thủ đánh hơi Vài cái Hồi tiến lên núi Điêm thu Tổi đen như mực Ngàn sao bị mấy che phủ, Sấm chấp lẻ lên Như đe dọa Đổ cơn mưa Tiếng cò khô xào xạc dưới chân Mang lại cảm giác bất an Đường dí hoàn toàn yên ổn không hề có cảm tẩy nào. Ba khắc sau, hai người đến khu rừng trên đỉnh. Thấy Tiểu Hồ vẫn đi sâu vào, họ cũng tiến theo. Đoàn nhân thuộc của Lý Bách cũng chỉ còn cách đỉnh núi chừng 50 trượng. Tiểu Hồ tiến đến một trong bốn gian thạch thất, thuyền kỳ áp sát cánh cửa, nhìn quá khẽ Thánh nữ Lý Nhược Hồng Đang bị trói cạt vào cột đá Dựa phòng Dưới ánh sáng Của dịa đèn dầu Chống bà sát sơn hương nhược Lão tổ thì thầm Kỳ nhi Hãy vào trong cứu thánh nữ ra Lão phu Sẽ cảnh giới bên ngoài Chàng gật đầu Vung tiểu kiếm Chặt đứt khóa Nhẹ nhàng này cửa bước vào. Đúng lúc đó, có một tiếng nổ vang trời phát ra cách đỉnh núi 20 trượng. Một vùng lửa đỏ quanh đỉnh núi, cò khô bắt lửa, trái ngược trời theo ngọn gió thu lồng lộng tiến về phía đỉnh núi. Các đá đổ quấn đầu bọn Lý Bách, May mà không có ai tán mạng. Bọn họ núp sang những tảng đá lớn cầu cứu đằng dù lòng chết điếng nhưng cũng hy vọng với tài trí của Thuyền Kỳ và lão tổ. Nhắc lại, Thuyền Kỳ sau khi nghe tiếng ngộ biến sắc mặt nhưng vẫn mau chóng cắt dây cối, bòng thánh ngự trên tay chạy ngay ra bờ rừng lại một tiếng ngộ nữa vang lên, chứng tỏ gia các tâm đã trốn họa vượt thành nhiều vòng từ dưới Lên trên đỉnh, Không chừng chỉ lát nữa đây Mặt đất dưới chân Thuyên Kỳ Sẽ nổ tung Chặn phí một giây Chàng vận công quát lớn Mở lưới Chuẩn bị đón người Bọn Lý Bách mừng rỡ, Giăng lưới chờ đợi Thiên Tân thét lên Lưới đã giăng xong Thuyên Kỳ nhìn bổ ngọn đuốc, Canh khoảng cách Vận toàn lực Đông Mệnh Thánh Nữ xuống núi. Thân hình bà bái vượt qua khỏi lửa, rơi vào tấm lưới của Lý Giáo Chủ. Ông và thiên tân cùng hai hộ pháp đã bái lên hững lấy Thánh Nữ. Dòng dược thứ ba chỉ cách đỉnh núi sáu trượng. Thiên Kỳ nối nhanh dạng bối, luyện âm dương thần công nên không sợ lửa, xin tiền bối Đi trước một bước Lão tổ biết chàng nói thật Nên nhảy lên đứng trên tay chàng Thuyên kỳ hợp lực Đưa thân hình lão tổ Vượt khoảng không Rơi vào lưỡi an toàn Nhưng dòng quả dược thứ tư Rồi thứ năm phát nổ Bốc trái gực trời Mà vẫn không thấy bóng Thuyên kỳ đâu Mọi người sợ hãi Gào lên thảm thiết Thuyên kỳ Họ điên cuồng sống lên đỉnh núi, vượt qua bãi cỏ cháy đen, nhưng chỉ cách đám cháy khoảng 10 trượng đã nghe hơi nóng rát làm y phục bốc khói, thu Trinh phục xuống khóc vùi. Tương công, trời ơi tương công! Nam hải lão tổ nghiến răng vận thầm gống hộ thể tiến nhanh vào ngọn lửa, nhưng chỉ đi được một chút thì đã bốc cháy, lão phải lăn xuống cỏ để dập lửa thở dài trở lại với đoàn người đến gần sáng sức lửa mới yếu đi bọn lý bách xông vào tìm kiếm nhưng cả bốn căn thạch thất cũng bị nung thành vôi sập xuống cung lung thần kiếm gạt nước mắt trên gương mặt lem lụt than thở đến đa còn bị đốt thành vôi thì còn mong gì tìm thấy kỳ nhi nữa trời già sáu cái nghiệp nở đỏng mệnh một bậc anh tài. Nam Hải lão tổ vỗ trán nói: "Lạ Lã thật. Lão phu nhớ là kỳ nhi có mặt tắm ngân bào mà lăn hộ đã lộ từ sát ngân y giáo chủ. Tấm áo này thì tuyệt đối không có thể cháy được." Mọi người bừng lên hy vọng, kéo nhau ra phía hậu sơn, dưới chân núi chính là sông Trường Giang, nhưng với đồ cáo trăm trưởng dù có gới xuống cũng khó mà toàn mạng. Lý Bắc cố tỏ vẻ lạc quan, kỳ nghi là bậc các nhân thiên tướng đã qua một lần rơi xuống vực sâu mà không chết, lẽ nào lại bỏ mạng dưới sông Trường Giang? Chúng ta chỉ cần kiếm dọc sông là sẽ thấy ngay mọi người nghe hợp lý xuống núi chia nhau đi dọc hai bờ sông về phía thượng nguồn giáo chủ lại thuê thêm hàng trăm con thuyền con tìm kiếm trên sông hôm sau hàng ngàn giáo chúng cũng đến tham gia đóng thuyền tìm cả ở cửa sông và ven biển thánh nữ lý nhược hồng đã được đưa về ngái cộng đàn để đọc y chăm sóc mười ngày sau hồi tịnh thì đoàn người của Lý giáo chủ cũng đã bỏ cuộc chán nản trở về. Lúc này Thánh Nữ mới biết con mình đã tan thay trên đỉnh núi về quyến. Bà lắng ghê ngất xỉu. Hôm sau mới tỉnh lại. Giáo chủ phu nhân sợ nhược hồng quả đau đớn mà nghĩ dài nên hết lời án uội. Thánh Nữ không khóc nữa mắt ba lạnh lẽo như băng, nhãn quang phủ mờ sát khí. Ba bảo: "Xin phụ thân, nhờ cái ban loan báo cho rộng rãi, toàn võ lâm biết tin, kỳ nhi tự nạn, tang lễ sẽ cử hành tại chân núi Thiếu Thất vào ngày rằm tháng 9 này." Thiên Tân thắc mắc: "Sao mà chúng ta không chờ thêm một thời gian nữa?" xem kỳ nhi có tin tức gì hay không nhược hồng lắc đầu kỳ nhi là trụ cột của võ lâm nay nó không còn nữa thì má đăng thần quân và gia các tâm sẽ xuất hiện khuynh đạo giang hồ lúc đó chỉ sợ chẳng ai còn rảnh rỗi mà giữ dự lệ của con mình Thuyên Kỳ đã cống hiến Cả cuộc đời cho võ lâm Nay Thiếp muốn nhân dịp này Để khích lệ sĩ khí quần hào Đoàn kết họ lại Thành một lực lượng hùng mạnh Chống cả với bọn ác ma Và bảo thù cho kỳ nhi Năm nàng dấu Nghe nói đến tan lệ Lòng đau đớn bật khóc Thánh nữ lạnh lùng bảo nước mắt của các ngươi có khiến cho da các tâm chết lột được không? từ nay ta muốn các ngươi phải gạt lệ, chuyển tâm luyện võ để có ngày trả thù cho chồng, không được khóc than gì hết. các nữ nhân sợ hại lau sạch nước mắt, đồng quỳ xuống thưa. chúng tức nữ xin phụng ý nương nương, chỉ còn đúng một tháng hai ngày nữa là đến ngày rằm. Lý giáo chủ giáo tổng đàn lại cho đại hội pháp thối hào, gọi dẫn mọi người đến phủ Hà Nam lo việc tổ chức tang lễ cho Thuyên Kỳ. chim câu của cải ban trong vòng tám ngày đã loan báo hung tinh trên khắp trũng giang hồ, hào kiệt bốn phương đấm ngực kêu trời, lập tức khăn trắng lên đường dự lễ. Quýnh đệ hội mặc đồ tang kéo về hết cả chấn núi thiếu thách. Vừa đi, vừa khóc. Lá đại kỳ bấy giờ được viền đén và buông rượu xuống. Cam đề đốc ở Bắc Kinh nhận được tin dự. Thất sắc chạy vào tàu lên minh đế. Thánh thượng phán rằng Tuyết hồ công tử lập phò mã mong cổ, nay trảm. Sắc phong cho thượng thư bộ lễ chức khâm sứ Khanh xuống phối hợp với từng phủ Hà Nam Dự lễ và bảo vệ cho đám tang được mỹ mãn Khanh hải thai mặt ta Phân u và độc chiếu truy phong tước Thần võ vương cho thẩm thuyên kỳ Đến ngày 12 tháng 9 Đã có đến gần vạn anh hùng tử xứ Đến tung sơn Chùa thiếu lắm, không thể nào chứa nổi nên linh đường và đàn cầu siêu dựng ngay chân núi thiếu thất. Với tài sản của má giáo và tầng giá trang, thì không có gì là không thể làm được. Bảy chấm anh em quân đệ hội và tám chấm giáo đồ má giáo đã dựng sống hàng ngàn chiếc liều vải dành cho khách. Trong mỗi liều đều có sập tré cao, vì đáng là mùa mưa hơn một vạn bộ tang phục cũng đã được mai xong Tòa lính đường bằng gỗ rồng hai trường vài tám trường chính là đài sảnh của một trang viện huyện thành nam dương hồ nam thần trượng giả đào đã mua lại và giáo chúng cường mọc đường đã tháo rời rồi đem về ghép lại dựng dưới chân núi phía sau sẽ là chỗ cư trú cho tăng quyến, còn đằng trước là nơi đặt linh vị. Không từ thiền sư, trưởng môn phái thiếu lâm và một trăm bậc cao tăng sẽ mở pháp đàn trên mạnh đất trước linh đường để cầu siêu cho thiên kỳ. Đến trưa ngày 14, bốn, trưởng môn long đầu các phái đã có mặt đầy đủ. Quân Hào đã được thông báo trước, nên đầu giờ mùi tề tụ trên khoảng đất trống rộng rãi trước lính đường. Sáu lưng họ chính là ba ngàn liều vại Dù đã có năm ngàn quân triều đình canh giữ vòng ngoài, nhưng vẫn có bốn trăm cao thủ mặt lành như xương, tái tạ mang băng đỏ tuần tra. Ban chủ cái ban, quái cái bạch trì thượng hại mắt xương húp đứng lên khai mạc kính chào chư vị đồng đạo võ lâm ba năm qua tuyết hồ công tử đã dẫn dắt chúng ta chống lại những kẻ có dạ tâm thống trị giang hồ từ thông thiên giáo chủ tổng linh triệt ngân giáo ma đăng thần quân tổng linh phong bạch cốt chân nhân tài trí ấy công lao ấy đã bảo toàn được chính khí võ lâm nai công tự chúng kế độc của tên khốn kiếp giá các tâm mà tan thân trên đỉnh vị nguyên sơn nói đến đây lão xa lệ nghẹn ngào không nói được nữa quân hùng cũng nguội lòng đưa tay lau nước mắt quái cái cố bình tâm nói tiếp. Lão Phu và các bậc trưởng bối trong võ lâm Đã bàn bạc với nhau Truy tặng danh vị minh chủ võ lâm Cho thẩm công cự Chẳng hay ý kiến chưa gì như thế nào Hàng vạn người gào lên Rất là sưng đáng Quái cái gá hiệu cho họ im lặng Rồi đứng sang một bên Không từ Thiền sư và Nhàn Vân đạo trưởng bước ra, họ cùng khiêng một tấm băng gỗ sơn son thiếp vàng có dòng chữ: Cố Võ Lâm minh chủ, Tuyết Hồ công tử, Thẩm Thiên Kỳ chi linh vị. Lý giáo chủ và con luân thần kiếm nhận lấy, đem vào đặt trên hương án. Khâm sử của triều đình bước ra Thánh thường đã có chiếu sắc phong thẩm công tử Làm thần võ vương Xin chư vị quỳ xuống Nghe thánh chỉ tuyên đọc Sau khi nghe đọc xong thánh chỉ bổn tên thị vệ Mang bạn vàng sắc phong vào Bạn này sẽ nằm ở trên linh bài Quái cái lại tiến ra giới thiệu Thánh nữ ly như không Thân mẫu của thẩm công tử có vài lời cùng quân hào. Thánh nữ trong bộ trang phục trắng, càng lộ vẻ xanh sao, bắn giá và vận công nói. Trước hết, tiện phụ xin ngọ lời cảm tạ trước vị anh hùng đã hết lòng yêu thương khuyến tự, nên lặng lội ngang dặm đến đây ai điếu. Nói kỳ nhi chẳng mái vắng số. Chẳng còn có thể góp sức với giang hồ Nhưng thiện phụ xin thề rằng Sẽ tiếp tục sự nghiệp gián ma vệ đạo của kỳ nhí Dâu chết cũng chẳng sơn lòng Không phải là giết một tên gia cát tâm để báo thù Mà là tận sát tất cả những tên ác ma tàn độc Chỉ muốn thống trị võ lâm Mặc cho sinh linh đồ tháng Xương phơi đầy nội máu chảy thành xăm Tiên phụ Mong được hào kiệt võ lắm Tương trợ trong cuộc chiến sát ma Quân hồng nghe bà nói Bầu máu số sụp Đồng thanh dơ nắm tay thề Sát ma Bà gá giấu Rằng mình còn muốn nói thêm Quân hào Vội im lặng lắng nghe đáng lệ sẽ kéo vài 7 ngày sau, Thiện phụ sẽ đứng ra tổ chức một lực lượng có tên là Vệ Đạo Minh. Cương vị minh chủ sẽ do Nam Hải lão tổ Tiền Bối nắm giữ, còn Thiện phụ sẽ là phó minh chủ. Không phân biệt môn phái, tất cả hào kiệt nào tham gia sẽ được hoan nghênh. Sau khi võ lâm thanh bình sẽ giải tán Chả chứa vị về lại môn phái của mình Mọi người xôn xao bàn tán Về kế hoạch này Võ công của lão tổ Còn cáo cường hơn tuyết hồ công tử, Khiến họ tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng Sáng giờ thành ngày thứ chín, Linh đường mở cửa Cho khách vào phúng điếu Tiếng đàn xáo kênh xiết Nghe nào lòng người Vì hai bên hương án chính là năm vị phu nhân của Thuyền Kỳ và ba đứa kẻ thơ vô tội. Đám tang này không nhận lễ vật phúng điếu mà còn tài cợt nói nhị ngơi và ăn uống cho người đến chia buồn. Sáng ngày thứ tư, số người đến trước vẫn chưa vào hết thì lại thêm những hào kiệt phương xa đến cậy góp cuộc nhân số cũng còn hơn vạn trong những người đến sau có một chàng thiếu niên tuổi chừng 17-18. gương mặt gà rất là ánh túng nhưng lạnh lẽo như xương tóc không bụi mà buông xõa ngang lưng trán cột dài lụa trắng với bộ bạch y lắm bụi gà chẳng cần phải mặc tang phục Người vào khu vực lính đường thì phải đi qua hai cửa kiểm soát. Cửa thứ nhất chính là lạnh binh quyền Nam Dương. Hắn chỉ có nhiệm vụ duy nhất là bắt người vào phải hạ miệng ra. Tên lạnh binh này thấy lụi gà bình thường nhưng lại gỡ người khi thấy đôi trồng mắt tím. Đến cửa thứ hai, gà lạnh lùng viết vào quyển sổ trước mặt. Mà yêu kiếm khách dầm chữ Tự kiếm tần hán biệt Nguyên quán thiểm tay Độ tan kính cận hỏi Chẳng hay thiếu hiệp Trước đây có quen biết Với cố minh chủ hay không Họ tần sững sốc Tại sao lại là cố minh chủ Tại hạ Đẩm viên tuyết hồ công tử mà Đỗ tang giải thích, toàn võ lâm Đã truy cận thẩm công tử danh vị minh chủ, tần hán biệt gặp cừu Khập khẩn đi về phía linh đường, thấy người ta phải xếp hàng chờ đến lượt thắp hương cùng đứng vào, họ tần dương đỗ nhạn quan kiếm nhạc ngắm nhìn toàn cảnh lễ trường. Một khắc sau, đã đến lượt gia Tháp Hương. Nhưng họ Tần lại những người trông mộng, ngơ ngẩn, ngắm nhìn bạn Sắc Phong và lĩnh bài Cổ Minh Chủ. Khoái Đao Mạnh Vũ tự, đứng cạnh Hương Án khẽ nhắc: "Xin thiếu hiệp nhanh cho, còn rất nhiều người đang chờ đợi." Tần Hán Biệt giật mình, nhận lấy niễn nhang, cắm vào lư hương rồi giải ba vải đôi mắt hắn nhợn lệ không phải vì thương tiếc người đã chết mà chính vì những người đang quỳ nước nợ bên quan tài vải xong gà lập tức bước trở ra thần kiếm côn lung đứng chờ sẵn ở lối ra dịu dàng bảo gà xin thiếu hiệp vui lòng ở lại dùng cơm với tan ra, họ tần lạnh lùng gật đầu, vì lá hán đã đợi sẵn dẫn khách đến nơi trọ. Tần hán biệt díu mình xuống sạp tre, nhìn lên mái liều suy nghĩ, lát sao mệt mỏi chìm trong giấc ngủ. Chiều đến nghe tiếng mời dùng bữa, hán biệt bật dậy, lấy khăn lau mặt mũi rồi phát bọc hành lý bước ra gần hai không mấm cơm được bày trên bài cọ họ Tần ngồi đài xuống ăn đã có sẵn năm người năm người này thấy độ số cầm đũa ăn chẳng nói một câu nào vò rùm mười cân đã cạn sạch mà chẳng thấy ai đọ mặt Tần hán biệt âm thầm quan sát dường như nhận ra điều gì đó đôi mắt gà ánh lên vẻ bí ẩn. Sáng hôm sau, mọi người ngạc nhiên nhận ra năm người nằm giữa bài đất trống, trên ngực mỗi tên có tấm giấy viết bốn chữ Ngoệt ngoại bằng thang cùi. Giang tế qua trang đọc y chương thúc vội dùng rượu pha giấm rửa mặt bọn chúng, quả nhiên là lộ ra dung mạo khác. Ông cố gắng dạy việc cho chúng nhưng chỉ hoài công, đành giáo cho tôn lạnh binh dạy về Đại Lao. Quân hào xì xào bàn tán, không hiểu cao nhân nào đã phát hiện bọn giang. Một cuộc họp khẩn cấp được triệu tập phía sau linh đường, nhàn vấn đạo trường bắn khoăn. Người bí mật này nhãn hoàng sắc benh. Hành động lại mau lẹ và hiểu quá. Bần đạo không nghĩ trên giang hồ lại có cao thủ nào như vậy. Đọc ý vút gấu bảo Lão phu không dám tự hào nhưng đón chắc võ công người này phải cao hơn thẩm công tử mới khiến Lão phu phải bo tài. Côn lung thần kiếm đỡ lời Thẩm mộ đã cho cha sổ sách Thấy năm tên này Đến từ ngày đầu Nhưng Tại sao cho đến hôm nay Mới bị phát hiện Có lẽ Vì cao nhân ẩn tàng kia Cũng mới đến Nên không thể ra tay sớm hơn Ma yêu kiếm khách Đã tra trong sổ ghi danh Chỉ thấy nhân vật Tự kiếm tân hán biệt Là đáng ngờ nhất thánh nữ ứng tiếng. Tần Ngương đã kể lại cho Thiếp nghe rằng cái chàng thiếu hiệp có đôi mắt tím ấy đã nhỏ lệ trước linh đường. Quái cái trợn mắt nói: "Số gian tế trà trộn vào đây, chắc không phải là ít. Chắc chắn người ấy sẽ giao nộp cho chúng ta vài tên nữa. Chỉ cần chú tâm theo dõi khoảng đất trước linh đường." Là sẽ rõ sự thật Phi lá hán bước vào bảo Cung bẩm chơi vị trưởng bôi Tự kiếm tình hán biệt Vẫn lưu lại Và lang thang khắp nơi Dường như muốn dò xét điều gì đó Thẩm Thiên tân gật đầu bảo Điểm này Người huy động anh em Bí mật Giám sát khắp nơi Nếu phát hiện điều gì Bảo ngài cho chúng ta được rõ. Nhưng im ấy trôi qua im ạ, không có động tĩnh gì. Sáng sớm, quân hào thức dậy, rửa mặt, kinh hại, nhận thấy có đến 10 chiếc liều vải bị viết hai chữ gian tế thật lớn. Bọn Lý Bách máu chóng đến hiện trường, tổng cộng gần 30 tên lâm vào tình trạng của năm gạ hôm trước khi lục xót hành lý, thần kiếm phát hiện một lượng bột trắng lên đến hơn chục cân. Đọc y nhiễm thử thất sắc bảo, đây chính là loại tam bộ tiêu hồn phấn mà năm xưa tông triệt đã sử dụng dưới chân rặng thiên sơn. mọi người tốt mồ hôi lạnh, không ngờ gia cát tâm lại định tiêu diệt cả vạn người. Nam hại lão tổ Hoàng Lăng Tiêu thở phào. Cũng may là mấy hôm nay chúng ta tuần tra cẩn mật nên chúng chưa dám ra tay. Với lại, gió tây thổi sau lưng linh đường, còn khu lỵ vải lại nằm về hướng bắc, dù chúng có tung đập phấn cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Lý giáo trụ gằn giọng cái tên gia các tâm giỏi thiên văn địa lý biết đâu đã đoán trước rằng trong ngày hôm nay gió sẽ đổi chiều cả bọn bất giác nhìn lên những lá phướng cắm trước lối đường họ kinh hãi nhận ra quả thực gió đã thổi từ hướng tây nam lên hướng đông bắc nếu không phát hiện kịp thì điểm nay cả khu liệu giải chắc chẳng còn ai sống sót. So. Quái cái vận công gọi lớn, xin mời tử kim tần hán biệt. Gà đang đứng phía sau nghe gọi tên, liền vẹt hàng người bước ra. Quái cái vòng tái hỏi, phải chăng chính túc hạ là người đã hạ thủ bọn giang tế cứu quần hào? Họ tần lạnh lùng đáp. Tại hạ hơi đau mà ôm gơm cho gặm bụng, chưa vị có chết cả lũ. Tại hạ cũng chẳng có bận tâm. Câu nói bất cần nhân tình như thế khiến mọi người rất là phẫn nộ. Quái cái biến sắc. Vậy Túc Hạ lưu lại nơi đây để làm gì? Tự kiếm cao giọng đáp: Tại hạ. Xuất đạo gián hồ Nghe tuyết hồ công tử Kiếm pháp thông thần Cũng muốn thử vài chiêu Không ngờ được tin Gà chết thảm Xanh lòng núi tiếc Nên đến đây đốt nén nhan Cũng nhân dịp này Tìm xem có cao thủ nào Xứng tai Nên ở lại Quân hào giận dữ gầm lên Ngươi là cái quái gì Mặc Kiều Kim với hào kiệt tâm sơn ngũ nhạc. Nam Hải lão tổ ngắm nghĩ thanh trường kiếm của gã, chậm rãi hỏi: "Phải chăng tiêu hiệp là truyền nhân của Tử Nhãn Kiếm Vương?" Mọi người giật mình chờ đợi. Thành Hán Bích gật đầu: "Đúng vậy, nhưng lão là ai mà biết gia sư?" Hoàng Lăng Tiêu mừng rỡ bạo Chẳng lẽ người không nghe tử nhãn nhắc đến một người hộ quản ở Nam Hải hay sao? Họ tần thẳng nhiến đáp, gia sư có nhắc đến và bảo rằng lão là tai kiếm khá nhất giang hồ. Lão tổ thấy gã quá ư cuồn ngạo, muốn dạy cho một bài học nên biểm cười bảo. Kim Pháp của Lão Phu cũng thường thôi Nhưng hơn 30 năm trước Đã thắng Kim Vương được một chiêu Tân Hán Biệt hờ hững đáp Đó chỉ là chuyện cũ Còn giờ đây chỉ sợ Lão không thắng nổi ta đâu Chứ đừng nói đến gia sư Hoàng Lăng Tiêu nghiêm mặt giáo huấn: Lão Phu với lệnh sư có giao tình thâm hậu nên không nở thấy người xa vào tà đạo. Kẻ mang danh kiếm sĩ phải biết đem sở học phù trợ chính đạo, tế độ sanh linh, yêu thương đồng đạo. Dễ được danh thơm muôn thuở như Tiết Hộ công tử chẳng hạn. Còn như ngươi, Mục hạ vô nhân Kinh thường đồng đạo, dù có mang danh Cũng chỉ là một tên đồ tế Chứ nào phải bật hiệp khách Cho mọi người kính ngưỡng Quần hào nhất tề Quán hô cao luận của lão tổ Tự kiếm cười lạc <cười> Họ thầm Chỉ mới học được võ ngoài của kiếm đạo Mai mà gặp thời Nên được thành danh Có đáng gì mà gọi bằng hiệp khách Khoai đao mạnh du tự Kính ngượng thuyên kỳ Như thành nhân nên gầm lên Tuốt đao chém vào đầu tành hán biệt Thanh tự kiếm Đã rời khỏi vỏ Kiếm quang sáng rực Màu tím nhạt đỡ lấy đao chiêu Khoai đao dội ra lão đạo Tâm thất Bị gặt mấy đường ngán dọc Máu hình ra ướt đậm bộ tang phục trắng Tành hán biệt Cầm giọng Hôm nay là ngày tang lễ của hòa thẩm, nên ta không nợ xuống tài kiếm pháp của gà còn nhanh hơn thầm thương kỳ, khiến mọi người chấn động. Khải đau biết mình không địch nổi hòa tần, đau đớn quỳ xuống bãi cỏ khóc rằng mạnh mẫu bất tại không giết được kẻ mạo phạm đến anh linh hội chủ, chẳng còn mặt mũi nào sống nữa giấc lời gào vung đau tự quyết. Nhưng lão tổ đã lướt đến tước đao và hỏi: "Ngươi chết đi thì ai phò tá thánh nữ báo thù cho Thuyên Kỳ? Hãy để tên này cho ta." Khoái Đao Tĩnh Ngộ thất thiểu bước vào lính đường, quỳ trước hương án mà khóc. Nam Hải lão tổ bảo Thiên Tần: "Thần kiếm cho lão phu mượn kiếm để giáo quân tên cuồng đồ này. Quân hùng đáng phẫn nộ, chửi mắng tự kiếm. Nghe vậy liền im lặng theo dõi cuộc chiến. Quan Lang Tiêu cười nhạt bảo họ tần, lão phu sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là kiếm đạo chân chính. Tự kiếm lạnh lùng đáp, tại hạ cũng mong mỏi điều ấy, nhưng đây là dịp hiếm có để dương danh. Vì vậy, chúng ta sẽ lên ngọn cây ở giữa sân giao đấu để mọi người được chứng kiến. Dứt lời, gà tung mình lên ngọn cây, thân pháp cực kỳ tinh diệu. Lão tổ thầm đoán đối thủ không có dưới 50 năm công lực. Ông bật cười ha hả, thân hình bốc thẳng lên Ta ta đáp xuống Đứng đối diện với hòa tần Công phu Lăng không độ hư này Khiến mọi người vỗ tay hoan hô như sấm dậy tần hán biệt Ôm kiếm chào Rồi giáo thủ Hai luồng kiếm quang Một bạc một tím Xoắn lấy nhau Tiếng thép vá và chạm vang rền Hòa với tiếng kiếm khí Vung vút Sẽ không gian, từ ngày thuyến kỳ mất tích, lão tổ cảm thấy cô đơn, vì chẳng còn ai xứng danh kiếm sĩ để chiếc chiêu cùng lão. Nói gặp họ tầng kiếm thuật tinh kỳ, lão cao hứng phải giải phá. Lão tổ kinh ngạc, khi thấy kiếm pháp của kiếm dương không còn như ngày xưa nữa. Về kiếm ý thì giống như kiếm chiêu linh quả, bạo la như biển cả liên miên bất tuyệt như sóng trường giang đã hai trăm chiêu trôi qua mà chưa chiếm được thường phong quần hào say mê theo dõi và thầm ló ngại trước bản lạnh của tầng hán biệt lão tổ phấn khởi Đến những chiêu đắc ý ra thí chuyện nhưng vẫn thấy đối phương ung dung giải phá một cảm giác quen thuộc kỳ lạ xâm chiếm tâm hồn lão tổ nhưng lòng hiếu kiếm đã cho ông không kịp giờ suy nghĩ tung ra chiêu nam hải phù lâu kiếm quang mở rộng che phủ cả khoảng không gian trên ngọn cây hào quang màu tím cũng lé lên rồi tắt liền mọi người thấy từ kiếm ôm vai hụ nhảy xuống tập tịnh bỏ đi lão tổ cũng xuống đất đứng nhìn theo cầm ngắm nghĩ ngoài. Quân hùng vỗ tái tán dương kiếm thuật nam hại. Lão lắc đầu bỏ vào hậu sảnh linh đường. Cuộc á diệu lại tiếp tục, nhưng trong hậu sảnh, các tái đầu não đang quy quần bên lão tổ bàn bạc. Họ hoảng vẫn nhắm mắt ôn lại từng chiêu trong trận đấu, không nói một lời. Cuối cùng, lão mỉm cười, mở mắt hỏi: "Chư vị, đó xem cái tên tự kim đó là ai?" Cả hai người cùng nói một lúc. "Thuyên Kỳ." "Đó là thánh nữ và tân thú trinh." Hai người ôm nhau khóc vì sung sướng. Lý Bách mừng rỡ vỗ bàn, "Có thực thế căn Nhưng sao Hoàng lão quân lại đúng chắc là như vậy? Lão tổ Cao hứng đáp, trong chiều cuối cùng, đáng lẽ y không thể thỏa thương, nhưng không hiểu sao lại đưa vai hứng một nhát kiếm. Lão phu đã nhớ lại cảm giác quen thuộc trong kiếm thuật của y, chỉ có mình thuyên kỳ mới có thể ung dung phá giải những chiêu Kỳ tuyệt của lão phu mà thôi Thánh nữ nghẹn ngào nói Tiện nữ đã nuôi nấng kỳ nhi Trong suốt mười mấy năm dài Dù y có cải trang cách nào đi nữa Tiện nữ cũng có thể nhận ra Qua những cử chỉ nhỏ nhặt vô tình Tầng Thú Trinh ngượng ngùng thưa Hôm qua lúc kỳ ca đứng ngẩn ngơ trước linh vị Chàng không dự ý Nên đã nhịp hai ngón tay Vào mu bàn tai tả Tiện nữ đã hoài nghi Từ lúc ấy Thẩm thiên tân bực bội nói Vậy tại sao Nó lại không hiện thân Cho chúng ta bớt thương tâm Mà lại phải dùng khổ nhục kế Chịu mang thương tích Rồi bỏ đi Không từ thiền sư góp ý Theo thiện kiên của lão nạp Có thể Khi thẩm công tử đến Hà Nam Thì tang lễ Đã cử hành Hay là Y muốn đóng vai Một kẻ háo danh Gây sự Chán ghét của võ lâm Để gia các tâm tìm đến Lôi kéo vào tổ chức Chứ Nếu y xuất đầu lộ diện Thì tên giang tặc kia Sao dám ra mặt tranh bác Trưởng môn phái qua sơn là hận thiên kiếm, tan thưởng. Thiền sư lựng diệt rất là phái, lão phù cũng nghĩ là như vậy. Dù bán tính, bản nghi, Nhưng trong lòng họ bừng lên niềm hy vọng. Hôm sau, tan lệ viên mạng, Lý giáo chủ đứng ra cảm tạ đồng đạo võ lâm, Có năm trăm người không dướng bận gia sự, Đã ở lại tham gia vệ đạo minh, hàng ngàn người khác về thu xếp giá cảnh rồi quái lại. Toàn bộ nhân mạ, quýnh đệ hội đều trở thành hội viên vệ đạo, có tên là quýnh đệ đường. Má yêu kiếm khách giữ chức đường chủ, còn Hà Nam thần trưởng giả đào được cất nhắc làm hộ pháp, lo việc hậu cần tổng đàn của vệ đạo minh đã xây dựng trên ngọn đồi thương sơn thuộc huyện thương khâu chỉ cách gần tùng sơn có hơn trăm dặm ngọn đồi và bảy ngàn mẫu chung quanh đồi là tài sản của tầng gia trang chiều hôm đó kiếm tuyệt để quân dẫn năm mươi đệ tử đến tất cả đều mặc đồ tát. lão nghẹn ngào nói cái mạng giờ này Là do thẩm công tử ban cho Vì bệnh tỏ quang Được tinh trệ Nên đến không kịp Thật hổ thẹn vô cùng Xin được gia nhập vệ đạo Minh Để trả thù cho công tử Lý Bách cười khà khà Đàm huynh Mà đến sớm Sẽ được chứng kiến trận so tài Có một không hai Đàm phí Vũ ngơ ngác hỏi sao lại có kẻ dám đến phá đám ta ngư đúng vậy đó gã này có danh hiệu là tử kiếm tần hán biệt hắn đấu với nam hải lão tổ 200 chiêu mới chịu thọ thương và bỏ mất đi rồi nghi vấn về lái lịch tần hán biệt càng đáng ngờ khi lý giáo chủ nhớ lại rằng Giáo chủ Long Hộ Ban Vi Thừa Khanh và Tần gia Trang không hề đến dự, mà chỉ gửi lời ai điếu. Tần Thu Trinh từ việc ấy khẳng định, Thuyên Kỳ sau khi thoát chết đã về thiểm Tây liên hệ với Tần gia và Vi lão Vì vậy, nàng xin phép được đến Tây An và Diên An để điều tra hư thực. Thánh Nữ cũng nóng ruột nên đồng ý, Bà cho rằng, trừ nám hại lão nhân ra, chẳng ai địch nổi lối quả đầu đà và gia các tâm. Do đó, có người theo hộ tống cũng vô ích, chỉ bằng cãi vạn. Việc xây dựng tổng đàn ở thương khâu giao cho dạ đào và kiếm tuyệt lão nhân, hai trăm giáo chúng cự một đường sẽ thi công kiến trúc này đoàn người trở lại chiếc giang và họ vô cùng mừng rỡ khi nhận ra họa nhạn lông hồ đã có mặt trên núi thiên tai. Thu Trinh ôm nó vào lòng hỏi: công tử đang ở đâu? mau dẫn chúng ta tìm chàng. Tiểu hồ gít lên lắc đầu lĩ lìa, tỏ ý không biết. Mọi người thất vọng thở dài. Đại hộ pháp thối hạo kể lại. Nửa tháng trước, tiểu hồ phóng vào tổng đàn, chạy khắp nơi, như muốn tìm thuyến kỳ. Không thấy chàng, nó gít lên thê thiết. Ngày nào, vẫn ra cửa đại sảnh, chờ đợi. Lộ tiểu láng bật khóc. Ngài tướng công ngụ nạn, cả hai con linh thú đều thất tung. Sao chỉ còn mình tiểu hồ về núi? Chẳng lẽ chàng đã gặp nguy rồi, tư không bách lang lẩm bẩm, lạ thật, bạch ưng bay tích trên cao, sao mà có thể lâm nạn được? hay là tướng công đã mang nó theo để chúng ta không thể truy tung được? thánh nữ khen phải, bách lang có lý, nhưng hư thực thế nào phải chờ thời gian trả lời. các con phải tin rằng kỳ nhí một đời hiệp nghĩa, sao mà có thể yếu mệnh được? Bốn ngày sau, Thu Trinh cùng Bạch Nhật Thần Thâu âm thầm xuống núi. Thiên Diện Nhân yêu Lục Vô Song đã đoán chắc rằng không ai có thể nhận ra họ mang dung mạo giả trừ thiên kỳ. Hết hồi thứ mười mời các bạn đón tiếp nghe hồi thứ mười bảy một ngày gần đây.